Vào lúc cuối cùng, nàng quay đầu, mắt nhìn lâm tiêu trong mắt có quyến luyến vô tận. Không! Đôi mắt lâm tiêu đỏ hồng. Trong nội tâm phát sinh gào thét. Trong lúc này bác quái lô chấn động. Lực lượng kinh khủng sinh ra trên người của hắn. Lâm tiêu cảm giác trong người cớ thứ gì đó phá vỡ. Một lực lượng cường đại tới cực điểm sinh ra trong người hắn. Chết! Lâm tiêu chém ra một đao Vào thời khắc mấu chốt ngăn cản công kích Của thiên thực mang tôn Cứu tịnh thiên huyên Cái gì Tiểu tử này cũng đột phá Thiên thực mang tôn chấn động Đám người lâm tiêu liên tiếp đột phá Làm cho nội tâm của hắn cảm thấy không ẩn Nhưng mà thực lực cường đại Làm hắn nhanh chóng trấn định lại Lao thẳng về phía lâm tiêu lâm tiêu ngang nhiên không sợ hãi. trong ánh mắt giật mình của mọi người, lại cuốn lấy thiên thực mang tôn. hơn nữa được long gia trợ giúp. ngược lại đè đánh thiên thực mang tôn. thiên thực mang tôn càng đánh càng giật mình. hắn dù thế nào cũng không ngờ lâm tiêu vừa mới đột phá thần vọng cảnh tôn giả. Trên thực lực lại không kém gì thần vọng cảnh đỉnh phong như mình. Nhưng mà giờ phút này thế cục đã không thể để thiên thực mang tôn khiếp sợ. Bởi vì bị lâm tiêu cuốn lấy. Mất đi lực chống nhiếp với đám người tịnh thiên huyên. Mà tịnh thiên huyên lại nhắm mục tiêu là đám mang tộc vương giả. Trong lúc nhất thời. Máu tư đầy trời. Rất nhiều mang tộc mang vương chết đi. Tiếp tục như thế, không qua nửa canh giờ, mang tộc mang vương sẽ chết toàn bộ. Lui lại tất cả mọi người rút lui cho ta. Rốt cuộc thiên thực mang tôn quyết định lui lại. Lập tức trở lại chí bảo điện. Chỉ thấy chí bảo điện bay lên. Trong đó bắn ra từng chùm sáng thu tất cả mang vương còn lại vào trong. Chợt chí bảo điện hóa thành một đạo lưu quan lao ra khỏi phòng trời đại lục thương khung. Bay trở về cổ địa mang hoang. Không thể để cho mang tộc trốn thoát. Giết bọn chúng. Nếu để cho thiên thực mang tôn sống sót, nguy cơ sẽ không giải trừ. Tôn giải nhân tộc cùng yêu tộc thấy thế. Cùng đưa ra quyết định đổi giết. Chỉ một thoáng mấy ngàn vương giả còn sống sót đuổi tới cổ địa man hoang. Thiên thực mang tôn chính là nhân vật tôn cấp đỉnh phong. Không giết chết hắn. Không ai có thể an tâm được. Hơn nữa một khi hắn đột phá tới thánh cấp. Như vậy cả đại lục thương không sẽ xong đời. Kết quả là đám người lâm tiêu một đường truy kích Thiên thực mang tôn nhốt mình trong chí bảo điện. Nhất quyết không hiện ra. Hắn đang chữa trị chí bảo điện. Truy kích kéo dài nửa tháng. Đám người lâm tiêu thậm chí đuổi ghét thẳng tới cổ địa man hoang. Thiên thực mang tôn không có trốn về lãnh địa mang tột. Ngược lại khống chế chí bảo điện một đường chạy thuộc mạng vào sâu trong phế tích cổ thần đám người lâm tiêu theo sát phía sau phế tích cổ thần tuy nguy hiểm trùng trùng điệp điệp nhưng mà đám người lâm tiêu và các tôn giả vương giả quét nhanh, không có gì có thể ngăn cản bước chân của bọn họ ha ha ha các ngươi lại còn dám đuổi theo thật cho rằng thiên thực mang tôn ta thúc thủ vô sách sao Lúc thiên thực mang tôn chạy trốn tới sâu trong phế tích cổ thần Hắn lại đột nhiên dừng lại Trong miệng cười to càng rỡ Tiếng cười của hắn làm phế tích cổ thần chấn động Một thành lũy đen như mực xuất hiện trước mặt mọi người Thành lũy tỏa ra hào quang khủng bố Một cửa động tối đen nhắm ngay đám người lâm tiêu là mang tộc diệt thánh đại pháo. ba đại yêu hoàng yêu tộc khiếp sợ lên tiếng. mang tộc diệt thánh đại pháo chính là sản phẩm luyện kim cao nhất của mang tộc thời viễn cổ. nghe nói một pháo bắn ra có thể diệt sát thánh giả. đám tôn giả và vương giả bọn họ không đủ nhìn. đúng vậy. đúng là diệt thánh đại pháo. Lão phu tốn hao tâm huyết thật lớn mới chữa trị hoàn thành Mặc dù không khôi phục tới mức tận cùng Hơn nữa cũng chỉ có thể bắn ra một pháo Nhưng việc các ngươi đã đủ rồi Thiên thực mang tôn hương phấn cười to lên trong giọng nói mang theo âm lãnh và kinh thường Cơ hồ tất cả vương giả đều sợ hãi Ý đồ rời khỏi nơi đây Lại hiểu gì phát hiện Thành lũy màu đen không biết Phóng ra kết giới ra từ khi nào Phong tỏa phiến hư không này Chết Thiên thực mang tôn giữ tợn quát lên Diệt thánh đại pháo bắn ra lực lượng khủng khiếp Long gia Lâm tiêu quát khẽ lên tiếng Hắn quyết định chuẩn bị thu tất cả mọi người vào thương Long tý Đúng lúc này Một đạo hào quang đột nhiên xuất hiện trong thiên địa, Mọi người ngẫm đầu nhìn lên. Chỉ thấy một tòa cung điện xuất hiện trên bầu trời. Tòa cung điện này đột nhiên bắn ra một đám sương mù che chắn ánh sáng. Phúc chúc đánh tan giam cầm của thành lưỡi màu đen. Ngạnh kháng ngăn cản một kích của diệt thánh đại pháo. Cái gì? Thiên thực mang tôn chấn động. Đám người lâm tiêu vô cùng khiếp sợ Tòa thành này lâm tiêu từng nhìn thấy qua khi ở sinh tử quyền lâu Cũng chính là 12 tầng bão lâu Chỉ thấy trên bầu trời 12 tầng bão lâu nhanh chóng nhỏ đi Cuối cùng hóa thành cung điện cao mười trượng Lơ lửng ở trước mặt mọi người 12 tầng bão lâu vì sao lại tới đây Nhưng lại thay bọn họ ngăn cản mục kích của diệt thánh đại pháo chẳng lẽ có ai thúc giục sao Thời điểm nội tâm mọi người khiếp sợ khó hiểu Oanh Từ trong 12 tầng bảo lâu bắn ra năng lượng vô hình Đám cường giả lâm tiêu hoảng sợ nhìn lên cao Ở trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh mơ hồ Vừa nhìn qua chẳng khác gì nam tử nhân loại Mặc áo choàng đỏ rực. Trên áo choàng khắc một ít kim văn hình ảnh màu đỏ. Ánh mắt thâm thuế chính là khí linh thần viêm của 12 tầng bảo lâu. Cách nhiều năm như vậy, các ngươi rốt cục đều rời khỏi Đại Lục Thương Khung. Thật làm cho ta kích động a. Ta chờ đợi ngày này thật sự quá lâu rồi. Thầm viêm đưa mắt nhìn qua đám người lâm tiêu, ánh mắt hòa ác trong đôi mắt bắn ra vẻ kích động. Các hạ là ai? Thiên thực mang Tôn quát lạnh, sắc mặt khó coi. Thần viêm mắt nhìn thiên thực mang Tôn, đột nhiên điểm một ngón tay. Thân thể thiên thực mang Tôn đột nhiên nổ tung. Thân vẫn đạo tiêu. Đường đường một mang Tôn đỉnh phong. Cứ như thế chết đi. Làm cho đám người lâm tiêu cảm thấy nội tâm phát lạnh. Chư vị không cần lo lắng. Thần viêm ta sẽ không ra tay với các ngươi. Đã nhiều năm như vậy. Nhân tộc cùng yêu tộc chém giết lâu như thế. Rốt cuộc chân tướng cũng rõ ràng. Thần viêm cảm khái nói. Chân tướng rõ ràng. Mọi người liếc nhau ánh mắt nghi hoặc. Đúng vậy. Kỳ thật nhân tộc cùng yêu tộc đối kháng nhau là một tay ta tạo thành. Ngày hội diệt hai ngàn năm trước là ta thúc đẩy. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh. Điều đó không có khả năng. Đám người hỏa loan lão tổ khó có thể tin. Ngày hội diệt rõ ràng là thánh tổ phân phó. Vì sao biến thành thần viêm cổ động? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1138 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1336 chân tướng rõ ràng Thần viêm mỉm cười Cũng không giải thích Chỉ thấy 12 tầng bảo lâu bắn ra một đạo hào quang Một đạo sương mù ngưng tụ lần nữa. Đây là một đầu cự thú dài ngàn mét. Hai đồng tử màu vàng. Lân giáp màu đen. Tạng mát ra khí tức thánh giả khủng bố. Hỏa loan, khôi đấu, lôi bệ, chúng ta rốt cục gặp mặt. Giọng nói uy nghiêm của cự thú vang lên. Thánh tổ. Ánh mắt đám người hỏa loan lão tổ ngẩn ngơ cự thú sương mù này khí tức giống như đúc tàn hồn thánh tổ trong sơn động. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đám người hỏa loan lão tổ hoàn toàn ngây người. Ta sẽ nói. Thần viêm nhàn nhạt mở miệng. Nói tới chuyện này phải nói tới khởi nguyên của đại luộc. Thế giới này thật ra là do tinh hồn sáng lập. Tinh hồn, mọi người không hiểu ra sao? Đúng vậy, tinh hồn là ý thức tính mạng do tinh thể sinh ra. Thế giới của chúng ta là một tinh thể cực lớn, mà tinh hồn nằm ở hạt tâm tinh thể. Tuy tinh hồn có ý thức và tính mạng, nhưng nó vẫn không phải sinh mạng thể chân chính. Bởi vậy không cách nào tự do tồn tại trên thế giới. Vì để chính mình đạt được tánh mạng chính thức. Vì vậy tinh hồn đã có quyết định. Chính là hấp thu sinh mạng trên tinh thể để mình trở thành sinh mạng thể chính thức. Tuy tinh hồn tuy có ý thức. Nhưng không cách nào trực tiếp hấp thu tính mạng các tộc trên tinh thể. Vì vậy tinh hồn sáng tạo ra tinh hồn nhất tộc. Hơn nữa dùng tư thái hồn tộc xuất hiện trên đại lục. Trở thành một thành viên của thái cổ vạn tộc. Mà tinh hồn ra lệnh. Hồn tộc âm thầm trợ giúp. Không ngừng làm cho các tộc đại chiến. Hấp thu linh hồn và tính mạng các tộc vẫn lạc. Rồi sau đó tiếp tế cho tinh hồn. Giúp cho tinh hồn lớn mạnh. Trăm vạn năm trước vào thời đại thái cổ. Lúc ấy mấy đại chủng tộc đỉnh phong nhìn thấu âm mưu của hồn tộc. Rốt cục phát hiện ra tinh hồn tồn tại. Vì muốn thoát khỏi khống chế. Lúc ấy tất cả chủng tộc trên tinh thể liên thủ phát động chiến tranh thoát khỏi sự nuôi nhốt của tinh hồn. Trận chiến ấy trực tiếp làm cho tinh thể bị nghiền nát. Tinh hồn bị thương. Tất cả đại chủng tộc chết tổn thương thảm trọng. Vẫn lạc hơn chính thành Hồn tộc do tinh hồn sáng tạo ra cũng bị tiêu diệt Trận chiến ấy làm cho tinh thể nát bấy Hóa thành đại lục thương khung Cổ địa man hoang Các tộc cũng phân tán trên các mảnh vỡ Nhưng mà tiếc nối là Trận chiến ấy kết quả không có chiến thắng Tuy tinh hồn trọng thương Nhưng vẫn còn sống sót như trước Nó đưa ý thức vào tinh thể vỡ vụn lớn nhất là đại lục thương khung. Nghe thần viêm kể lại, tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm, không thể tin được và vô cùng chấn động. Từ miệng long ra, Lâm Tiêu cũng biết rõ thời đại thái cổ vạn tộc san sát như rừng. Bác tộc quật khởi. Kết quả về sau không biết nguyên nhân gì xảy ra đại chiến kinh thiên động địa Trực tiếp làm cho tinh thể vỡ tan. Hình thành đại lục thương không cùng cổ địa man hoang và nhiều nơi khác. Lại không nghĩ rằng. Dĩ nhiên vạn tộc muốn thoát khỏi tinh hồn nuôi nhốt nên phát động đại chiến. Thần viêm tiếp tục nói. Trận chiến ấy qua đi. Cho dù là tinh hồn hay các tộc đều trọng thương. Vô lực phát động tiến công lần nữa. Vì vậy trong vô số tuyến nguyệt các chủng tộc nghỉ ngơi lấy sức. Nhao nhao muốn khôi phục thực lực. Muốn triệt để hủy diệt tinh hồn. Nhưng mà ai cũng không ngờ rằng. Tinh hồn cũng không có buông tha. Mà là âm thầm bồi dưỡng nhân tộc nhiều tiểu nhất và yêu tộc đang bị nô dịch. Khiến cho nhân tộc cùng yêu tộc trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Thời đại thái cổ bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc yếu đuối nhất. Tuy trận chiến diệt thế lan tới hai tộc. Nhưng nguyên nhân phát động chiến tranh lại không làm hai tộc cảm kiếp. Bởi vậy nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi là do tinh hồn âm thầm dẫn dắt. Chinh chiến tất cả đại chủng tộc. Đại lục thương khung vốn không có thống nhất. Rồi sau đó trong những năm tháng kế tiếp. Hốn chi còn mang xúc tu vương tới các mảnh vỡ khác. Trong lần chinh chiến này, thời đại viễn cổ có một ngày đại năng nhân tộc cùng yêu tộc phát hiện bí mật của tinh hồn. Thời điểm này bọn họ mới biết được chính mình làm tất cả vậy mà nằm trong sự khống chế của tinh hồn. Vì thoát khỏi sự điều khiển của tinh hồn, Đại năng hai tộc thành lập thiên tinh cung bên ngoài tinh không. Hơn nữa phát triển sang cổ địa man hoang và các nơi khác. Chỉ có rời khỏi đại lục thương khung, nhân tộc cùng yêu tộc mới có thể thoát khỏi tinh hồn khống chế. Đáng tiếc đại năng hai tộc đánh giá thấp năng lực của tinh hồn. Đại lục thương khung thuộc về sân nhà tinh hồn. Bất luận xảy ra chuyện gì thì tinh hồn đều biết rõ. Rốt cuộc tinh hồn biết được kế hoạch. Vì vậy phát động một hồi hai tộc đại chiến. Bởi vì là nhân tộc cùng yêu tộc là tinh hồn bồi dưỡng. Linh hồn bọn họ bị tinh hồn quản chế. Mà bí mật tinh hồn chỉ có vài nhân vật đứng đầu hai tộc biết được. Cho nên bọn họ vô lực ngăn cản hai tộc chiến tranh. Chỉ có thể nhìn cường giả hai tộc chém giết lẫn nhau Khi chết thì sinh mệnh và linh hồn trở thành chất dinh dưỡng của tinh hồn Cuối cùng Mấy đại nhân vật của hai tộc biết rõ không thể làm khác Đành phải dứt khoát đại chiến với tinh hồn Tuy rằng thực lực bọn họ rất mạnh Nhưng linh hồn vẫn không thể thoát khỏi tinh hồn khống chế Cuối cùng tất cả đều chết đi. Cường giả hai tộc tuy vẫn lạc, nhưng bọn họ vẫn lưu lại hạt giống chính là ta và hình tuyệt. Cự thú màu đen bên cạnh gật đầu. Thần viêm lẩm bẩm nói. Năm đó cường giả nhân tộc cùng yêu tộc biết bí mật về tinh hồn. Thông qua nghiên cứu. Cuối cùng tìm kiếm được hai biện pháp thoát khỏi tinh hồn khống chế. Đầu tiên là rời khỏi đại lục thương khung. Chủ thể tinh hồn là ở đại lục thương khung. Chỉ có rời khỏi chỗ đó mới có thể thoát khỏi bị tinh hồn khống chế. Nếu không tất cả linh hồn đều nằm trong tay nó. Mà thứ hai. Chính là như chúng ta. Chuyển hóa tất cả làm khí linh. Lợi dụng chúng ta đánh chết tinh hồn. Bởi vì bất luận linh hồn nào sinh ra trên đại lục thương không đều có được khí tức của tinh hồn. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng như cường giả đỉnh cấp của hai tộc năm đó. Không cách nào đánh chết tinh hồn. Mà những tồn tại đặc thù như khí linh chúng ta không bị tinh hồn khống chế thì có khả năng. Năm đó cường giả hai tộc tuyển chọn hai thánh khí Một chính là thần viêm ta, thánh khí chiếc cao 12 tầng bảo lâu của thần dược môn. Thứ hai chính là hình tuyệt, thánh khí chiếc cao yêu tộc chấn thiên đỉnh. Kế hoạch của hai tộc chính là cho hai chúng ta thu thập tính mạng và linh hồn lực, làm thực lực bản thân lớn mạnh, phát sinh lột xác, đạt được tánh mạng. Vì thế thậm chí cho chúng ta thôn phệ rất nhiều khí linh thánh khí. Lúc ấy cơ hồ tất cả thánh khí của nhân tộc cùng yêu tộc đều mất đi khí linh. Đó là do hai chúng ta thôn phệ. Đáng tiếc chúng ta cũng đã thất bại bởi vì khí linh chính là khí linh, vĩnh viễn sẽ không có được sinh mạng chính thức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 1.139 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 1337 thần 1. Tất cả sự việc được tiến hành một ở ngoài sáng, một trong bóng tối tinh hồn hoàn toàn không hay biết, mà làm để cho tinh hồn hoài nghi. Hình tuyệt vào 2.000 năm trước phát động ngày hủy diệt, làm cho nhân tộc cùng yêu tộc chém giết không ngớt, bởi vì tinh hồn muốn khôi phục cần đại lượng tánh mạng chi lực cùng linh hồn. Cho dù hình tuyệt không phát động tiến công, tinh hồn cũng khống chế hai tộc, khiến cho hai tộc chém giết lẫn nhau. Hôm nay sở dĩ ta xuất hiện là vì hai kế hoạch lúc trước đã thất bại. Hôm nay các ngươi bởi vì đuổi giết mang tột. Tất cả đều đi vào cổ địa mang hoang. Đây là cơ hội tốt nhất. Ta phải nói cho các ngươi biết chân tướng. Thần viêm nói xong, thở dài một hơi. Tất cả mọi người khiếp sợ. Bọn họ thật không ngờ. Ngày hủy diệt hơn 2.000 năm trước có tất cả nguyên nhân. Tất cả là vì thoát khỏi tinh hồn khống chế. Tin tức này thật sự quá rung động, cường giả nhân, yêu hai tộc nhìn nhau, thật lâu không thể tỉnh táo. Thì ra là như vậy. Long gia cũng trợn mắt há hốt mồm. Thời đại viện cổ hắn đã ngủ say, cho nên không biết chuyện sau đó. Thì ra nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến là có nguyên nhân sâu xa như thế. Thì ra là như vậy. Năm đó hai đại chủng tộc đã có kế hoạch. Nếu như không phải ngươi nói ra. Ta vẫn không biết đấy. Đúng lúc này. Sau lưng huyền thiên tôn đột nhiên xuất hiện một vương giả. Ánh mắt của hắn hữu dị. Mang theo nụ cười dữ tận. Trên người tỏa ra khí tức linh hồn chấn động mạnh. Đại nhân. Huyền Thiên tôn Cung Kính nói, Vương giả đế quốc Thiên Huyền tất cả đều cả kinh. Hồn niệm chấn động trên người vương giả này chính là hồn sát vương công chủ đệ nhất thế lực hồn công của đế quốc Thiên Huyền. Hồn sát vương xuất hủy nhập thần. Tại đế quốc Thiên Huyền uy danh hiển hát. Địa vị thậm chí không dưới hoàng thất đế quốc Thiên Huyền. Chẳng qua hiện nay huyền thiên vương đã đột phá đến thần vọng cảnh. Vì sao lại cung kính với một vương giả như vậy? Ngươi lạc, hồn tột. Không đúng, hồn tột năm đó không phải bị diệt toàn bộ sao? Thần viêm cùng hình tuyệt nhìn thấy hồn sát vương thì thần sắc biến đổi. Hồn tột ta cũng không phải là hồn tột. Hồn sát vương lắc đầu. Đồng tử biến thành đen kịt trên người không ngừng tỏa ra khí tức quá dị, nhe răng cười nói. Hà ha ha. ổn cho hai người các ngươi một lòng muốn giết ta. Vì sao hiện tại ta đứng trước mặt các ngươi? Các ngươi rõ ràng không nhận ra. Giọng của hồn sát vương vang lên. Thân thể lập tức nổ tung. Ngưng tụ thành một hư ảnh màu đen hiển hiện trên bầu trời. vô cùng khủng bố. ngươi là tinh hồn. thần viêm và hình tuyệt đều khiếp sợ. không, không có khả năng tinh hồn chỉ có thể dừng lại trong tinh thể căn bản không cách nào rời khỏi đại lục thương khung. thần viêm và hình tuyệt khó tin nói ra. ha ha ha. trăm vạn năm. ta nhiều lần bị thương. Nhưng hấp thu nhiều tính mạng và linh hồn như thế. Ta cũng đã đạt tới biên giới lột xác. Cho nên từ vài ngàn năm trước ta cũng đã có thể rời khỏi tinh thể rồi. Vì để dễ dàng hấp thu tính mạng của yêu tộc cùng nhân tộc. Cũng vì lần trước nhân tộc không bị yêu tộc hủy diệt. Ta còn cố ý hóa thành nhân tộc. Thành lập hồn tôm. Trợ giúp nhân loại ngăn cản thú triều. Không nghĩ tới đây chính là âm mưu của các ngươi. Hư ảnh khủng bố không ngừng nhúc nhích phát ra nụ cười dữ tợn. Nhưng mà những chuyện này không sao cả. Tu luyện trăm vạn năm. Ta cách hóa thành sinh mệnh thể chính thức không xa. Ta có cảm giác chỉ cần hôm nay đánh chết tất cả nhân tộc và yêu tộc trên đại lục thương không thì ta có thể lột xác triệt để. đến lúc đó đám rác rưởi các ngươi với ta mà nói không có chút tác dụng gì nữa. ha ha ha. hiện tại, đám người các ngươi trước trở thành chất dinh dưỡng của ta đi. còn có mang tộc trên cổ địa man hoang này. đúng là thu hoạch ngoài ý muốn a tinh hồn điên cuồng cười to khí tức tà ác quét ngang vô địch hỗn đản cho dù là cường giả nhân tộc hay là yêu tộc vào lúc này đôi mắt đỏ hồng đám người khôi đấu lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng phóng lên trời tiếng công hư ảnh màu đen ngu muội tinh hồn cười lạnh một tiếng chấn động vô hình truyền ra a Chấn động quét qua tất cả mọi người ở đây Chỉ một thoáng đám người khôi đấu lão tổ đều thống khổ quỳ trên đất Hai tay ôm đầu Sắc mặt nhăn nhó Nhốt nhích cũng không thể nhốt nhích. Trong hồn hải bọn họ chấn động mạnh mẽ Rầm rầm rầm Một ít phương giả thực lực thấp kém lập tức liên tục nổ tung Hóa thành huyết vụ Huyết phụ bị tinh hồn hấp thu Mà những người khác đầu óc vô cùng đau đớn Theo thời gian qua đi chắc chắn sẽ tử vong Dường tay Thần viêm cùng hình tuyệt nổi giận gầm lên một tiếng Lập tức giết tới Hai người các ngươi cũng chỉ là khí linh thì bỏ đi Cũng muốn học tinh hồn ta hóa làm sinh mệnh Hừ Quả thực buồn cười Tinh hồn hừ lạnh một tiếng chấn động vô hình lan ra, định trụ thần viêm và hình tuyệt. Đáng giận. Vào thời khắc này. Đột nhiên phía dưới có hai đạo thân ảnh lao tới. Một trái một phải. Phân biệt lao tới tinh hồn. Không ngờ lại là lâm tiêu. Tiểu viêm cùng phân thân toản địa giáp. Trong tất cả mọi người chỉ vẹn vẹn có ba linh hồn bọn họ là không bị tinh hồn khống chế. không có lâm vào trong thốn khổ. tiểu viêm lập tức hóa thành bản thể cực lớn, hỏa diễm ngập trời phun thẳng vào tinh hồn. ân, thì ra là long tột. không sinh ra trên đại lục thương khung. khó trách không bị ta khống chế. nhưng mà hai tiểu gia hỏa này là nhân tột cùng yêu tột hàng thật giáp thật. Vì sao không bị ta khống chế? Tinh hồn nhìn qua hai người, có chút nghi hoặc chật điểm một ngón tay. Tiểu viêm bay ngược ra sau, toàn thân huyết nhục nổ tung, rơi vào tình trạng hấp hối. Mà lâm tiêu cũng cảm thấy áp lực vô cùng đánh tới, thân thể trong tích tắc cũng cảm giác muốn chi năm xẻ bảy Thời khắc mấu chốt, lâm tiêu đã sử dụng bát quái lô Bác quái lô biến lớn nhanh chóng Lập tức ngăn cản trước mặt mình và phân thân toàn địa giáp Tiếng nổ lớn vang lên Lâm tiêu cùng phân thân toàn địa giáp bay ra ngoài Ân! Đây là bảo vật gì? Tinh hồn giật mình Bác quái lô có thể ngăn cản một kích của hắn Làm hắn khó có thể tin Thời đại viễn cổ Cho dù là thánh giả nhân tộc cũng không làm được điểm này. Hai gia hỏa này. Thần viêm và hình tuyệt giật mình, Lâm Tiêu cùng phân thân toản địa giáp lại không bị tinh hồn khống chế linh hồn. Bọn họ làm sao biết? Linh hồn Lâm Tiêu thật sự không phải tinh hồn sáng tạo. Không có khí tức tinh hồn lạc ấm thì làm sao bị tinh hồn khống chế? Thần viêm cùng hình tuyệt liếc nhau trong ánh mắt mang theo kiên quyết. Hai tiểu tử không nên chống cự. Thần viêm và hình tuyệt quát lên. Vèo một tiếng. Chỉ thấy hai đại khí linh hóa thành lưu quan từ bàn tay tiến vào cơ thể lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp. Trong nháy mắt, lâm tiêu cảm thấy một lực lượng thần biết, một đường từ bàn tay hòa tan ra toàn thân bọn họ. Tiểu tử kiên nhẫn một chút. Thần viêm cùng hình tuyệt tiết lũy thực lực nhiều năm như thế, tất cả đều quán thâu vào người lâm tiêu cùng phân thân toàn địa giáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn một trăm bốn mươi truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương một nghìn ba trăm ba mươi tám thần hết. Với tư cách khí linh, bọn họ không cách nào đối kháng tinh hồn, nhưng mà lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp thì khác. Hai người rõ ràng không bị tinh hồn khống chế. Một khi thực lực đạt được đột phá, chưa hẳn không thể đối kháng tinh hồn. Rất nhiều lực lượng dũng mãnh tiến vào trong thân thể lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp. Lâm tiêu cảm giác được khắp thân thể của mình đều là lực lượng của hai khí linh bành trướng. Thân thể như tùy thời nổ tung. Các loại lực lượng này làm cho bọn họ thống khổ. Dưới lực lượng này, lâm tiêu cảm giác thực lực của mình tăng lên như bay. Tung giả trung kỳ, Tung giả hậu kỳ, Tung giả đỉnh phong. Lực lượng của hai khí linh truyền vào không có dừng lại. Vài vạn năm đến nay, bọn họ hấp thu không biết bao nhiêu năng lượng. Đây chỉ là một phần nhỏ của bọn họ mà thôi. ầm ầm lực lượng tiếp tục tăng lên cơ hồ đồng thời lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp cùng nhau đạt tới thánh cấp. Đây là thực lực của viễn cổ đại năng. Thần sắc tinh hồn biến hóa. Trong lòng của hắn cảm thấy mục tiêu không ứng. Nhắm ngay lâm tiêu cùng phân thân toàn địa giáp quét một cái Nhưng mà không chờ hắn công kích tới tâm thần lâm tiêu khẽ động Bác quái lô biến lớn thu hai người vào trong Đương đương đương Bên ngoài Mặc cho tinh hồn tiến công cỡ nào Cũng không cách nào phá vỡ bác quái lô tấn công lâm tiêu cùng phân thân toàn địa giáp bên trong trong bếp quái lô thực lực lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp vẫn tăng lên. thánh giả trung kỳ, thánh giả hậu kỳ, thánh giả định phong, mãi cho đến thánh giả định phong cả hai mới dừng tăng lên. xưa xưa. hai đạo lưu quan từ trong bếp quái lô lao ra. đúng là thần viêm và hình tuyệt. nhưng mà không còn thần uy mạnh mẽ lúc trước. Bọn họ vô cùng suy yếu Bát quái lô mở ra Lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp bay ra ngoài Lâm tiêu nổi giận gầm lên một tiếng Đại chiến tinh hồn một hồi ầm ầm. Bản tôn và phân thân Lâm tiêu đại chiến tinh hồn Khó phân thắng bại Tinh hồn cũng không ngờ Thực lực Lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp Đột nhiên tăng lên nhiều như vậy Ha ha! Đáng tiếc các ngươi không thể giết ta. Bất kể thời đại thái cổ hay viễn cổ. Cường giả thánh giả định phong ra tay với ta nhiều vô số kể. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chết trong tay của ta. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn giết tinh hồn ta. Quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Tinh hồn cười dữ tận. Rầm rầm rầm. Phía dưới không ngừng có yêu vương và vương giả nổ tung, linh hồn cùng tánh mạng không ngừng bị tinh hồn hấp thu. Chờ ta hấp thu đám người phía dưới xong sẽ sinh ra lột xác. Lại trốn áp hai tên các ngươi. Đến lúc đó xem các ngươi còn hung hăng càng quấy tới mức nào. Tinh hồn càng rỡ cười to. Tiếp tục như vậy không được a Trong lòng lâm tiêu vội vàng. Nếu như không giết chết tinh hồn, kế tiếp muội muội, đại ca, Tịnh Thiên huyên cũng sẽ chết ở đây. Mà nếu tinh hồn quay lại Đại Lục Thương Khung, tất cả nhân tộc và yêu tộc sẽ vẫn lạc. Đáng giận, Bản Tôn, Phân Thân hợp hai làm một. Lâm Tiêu cắn răng, Bản Tôn cùng Phân Thân toản địa giáp rõ ràng trở nên mờ đi. Hai thân thể nhanh chóng hợp lại với nhau. Một màn này làm người ta kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không dám tin tưởng. Kim Giáp vương cùng Lâm Tiêu vừa là yêu tột. Một là nhân tột. Vậy mà là cùng một người. Hạt tâm của hai thân thể, linh hồn và lực lượng hai người nhanh chóng dung hợp với nhau mà thân thể đang không ngừng dung hợp. Vương giả sinh tử tam trọng đã có thể bất tử bất diệt, huyết nhục diễn sinh, mà cường giả thánh cấp thân thể đã không còn tồn tại, chỉ dùng phương thức năng lượng tồn tại. Bởi vậy lâm tiêu thân thể cùng phân thân toản địa giáp hoàn toàn chỉ là năng lượng mà thôi, dễ dàng dung hợp với nhau. Mấu chốt nhất chính là hai thân thể có cùng linh hồn. Loại lực lượng này là Thời điểm hai linh hồn đang dung hợp với nhau Một lực lượng thần bí sinh ra trong cơ thể của hắn Lực lượng này xuyên qua từng bộ vị thân thể Xuyên qua linh hồn của hắn Tất cả đều đạt được lột xác Một cảm giác lực lượng không cách nào hình dung bao phủ lâm tiêu Giờ phút này Nội tâm tinh hồn sinh ra cảm giác khủng hoảng. Diện mục của hắn giữ tận. Ngưng tụ toàn bộ lực lượng vào một điểm. Hóa thành một thanh trường mâu màu đen đâm vào lâm tiêu. Cẩn thận, lâm tiêu. Giọng long da vang lên trong đầu lâm tiêu. Lâm tiêu mở to mắt. Xíu, ưu. Uh, thanh trường mâu xuất hiện trước người lâm tiêu. Phốc y phục lâm tiêu vỡ vụn. Trước lồng ngực lâm tiêu. Trường mâu đâm vào chỉ sinh ra một đốm trắng nhỏ mà thôi. Ngay cả làn da của lâm tiêu cũng không phá nổi. Cái gì? Tinh hồn mở to mắt. Làm sao có thể? Cơ hồ tất cả cường giả đang quan sát cả kinh kể cả thần viêm và hình tuyệt đều trợn mắt há hốt mồm. Trăm vạn năm lịch sử, tuyệt chiêu này của tinh hồn diệt sát không biết bao nhiêu thánh giả. Không ngờ nó không thể phá vỡ làn da của lâm tiêu. Không có khả năng, lực lượng của ta hùng bá cổ kim, làm sao không thể đâm rách da của ngươi được, làm sao có thể. Tinh hồn hét lên, hắn lại ngưng tụ lực lượng toàn thân phóng xuất ra một kích kinh khủng nhất. Một kiếp đáng sợ Lúc này tinh hồn trực tiếp cầm trong tay công kiếp lâm tiêu Một khí lãng tuyên cổ như có như không sinh ra trên thân thể lâm tiêu trực tiếp đánh tinh hồn bay ra ngoài Lực lượng này không thể tưởng tượng nổi Lâm tiêu nhìn hai tay của mình Cũng cảm thấy khiếp sợ Hắn ngẫm đầu nhìn qua 12 tầm bảo lâu cách đó không xa trong lòng có loại cảm giác, cái được gọi là chiếu cao thánh khí. ngay cả thánh giả định phong cũng không thể phá hư vô cùng yếu ớt. cả thiên địa trở nên vô cùng yếu ớt, lâm tiêu thậm chí cảm giác mình có thể một chữ đánh nát cổ địa man hoang. duy nhất làm cho lâm tiêu cảm thấy cứng rắn chính là bát quái lô. Mà hôm nay bác quái lô cho lâm tiêu cảm giác cũng không hề thập phần thần bí Giống như vũ khí tiện tay mà thôi Tinh hồn cách đó không xa triệt để hoảng sợ Không hề tiến công lâm tiêu, xoay người rời đi Lắc đầu lâm tiêu một chưởng chụp vào tinh hồn Lập tức định trụ tinh hồn trong không trung Ý niệm khẽ động, nắp bác quái lô mở ra, vèo một tiếng Hút tinh hồn vào trong. Diệt a Trong mắt phóng xuất ra hỏa diễm, bác quái lô sáng ngời. Tinh hồn kêu thảm liên tục. Không ngừng đụng chạm vào bác quái lô. Muốn đi ra ngoài. Nhưng mặc kệ hắn giải du thế nào cũng không thoát ra được. Phúc phúc. Hơn mười hô hấp sau, tinh hồn hóa thành hư vô. Đám người khôi đấu lão tổ vốn vô cùng thống khổ tất cả đều khôi phục bình thường. Tinh hồn chết rồi. Chúng ta thắng. Sống sót. Nhân, yêu hai tộc đưa mắt nhìn nhau, rơi nước mắt đầm đìa Lâm tiêu, tinh hồn kia. Thần viêm cùng hình tuyệt không dám tin kích động nói đã triệt để chết đi từ hôm nay trở đi đại lục thương khung không tất cả sinh linh trong tinh vực này được tự do lâm tiêu nhàn nhạt mở miệng vung tay lên thần viêm và hình tuyệt vô cùng uể oải đã khôi phục lại một màn này làm mọi người kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người biết rõ giờ phút này lâm tiêu đã hoàn toàn vượt qua thánh giả có lẽ là thần a Thần đã dẫn bọn họ đi tới hy vọng, đi về hướng hòa bình, đi về tương lai. Bọn họ nhìn qua lâm tiêu trên cao, thân ảnh của hắn cao vô hạn trong mắt người ta. Mây đen bao phủ trên phế tích cổ thần dần dần tán đi. Một ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống. Chiếu vào vùng đất mờ mịt này. Trên mặt đất góc tường âm u lại xuất hiện đá hoa tươi nở rộ. Giờ phút này trong nội tâm lâm tiêu yên lặng. Từ hôm nay trở đi, hắn đã trùng kiến trật tự của tinh vực này, hắn có xương hô hoàn toàn mới. Thần, hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif